Diệp Huyền theo thần đế đến một cánh đồng hoang, trên đồng hoang, lòng bàn tay thần đế mở ra, một ấn ký xuất hiện trong tay hắn ta, mắt hắn ta chậm rãi tập trung, lẩm bẩm vài câu rất nhanh, ấn trong tay đột nhiên rung lên dữ dội, ngay sau đó, chân trời đột nhiên chấn động, rất nhanh, một luồng uy áp cường đại đã lan tràn xa khắp thiên địa. Vẻ mặt Diệp Huyền dần dần nặng nề, lúc này thần đế chỉ lên trời. Phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Một đạo lôi điện lặng lẽ ngưng tụ, Diệp Huyền nhìn thần đế, tiền bối, muốn dùng lôi điện này sao? Thần đế gật đầu, lôi này không phải là lôi bình thường, mà tên là thiên lôi, là do thần linh tộc ta nuôi. Trước đây, lôi này đại diện cho một loại kiếp trừng phạt nhân san, uy lực cực kỳ cường đại. Về sau, ngươi sẽ vận dụng lôi điện này để luyện thể, không dùng bất kỳ dị vật nào để chống cự, chỉ dùng nhục thân của mình mà thôi. Diệp Huyền nói, ta có thể đối kháng không? Thần đế nhìn Diệp Huyền, xem bản thân người đã. Nếu có thể chống đỡ được, thì dục hòa trọng sinh. Nếu chịu không nổi, thì thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm mặt. Thần đế nói, bây giờ đổi ý còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đổi ý gì, đến đi. Thần đế gật đầu, hắn ta lui sang một bên. Ngay sau đó, đạo lôi điện kia hạ xuống. Phía dưới, Diệp Huyền khép hở mắt. Thân thể hắn đang rung động vì uy lực của thần lôi quá mạnh. Giờ khắc này, hắn hơi hoài nghi về nhục thân của mình. Mình có thể chịu đựng được không? Giờ khắc này, hắn thật sự hơi hoảng hốt, Có điều hắn không có cách rút lui. Nếu mình không liều mạng, chẳng lẽ cả đời đều dựa vào người khác sao? Nghĩ đến đây, hắn chợt mở mắt ra, gầm lên, đến đi. Thần lôi rơi xuống đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, toàn thân diệp huyền nứt ra, máu bắn tung tóe. Mà lúc này lại thêm một đạo thần lôi nữa giáng xuống, thân thể Diệp Huyền nổ tung. Có điều lúc này thần đế đột nhiên búng ngón tay, một đạo lục quang bao vây lấy Diệp Huyền. Cơ thể Diệp Huyền trong nháy mắt đã được chữa trị, mà lúc này lại thêm một đạo lôi điện hạ xuống. thân thể Diệp Huyền lại nổ tung, cách đó không xa, ác ma nhạn cười nói, người sẽ không chơi chết hắn chứ? Thần đế nhẹ giọng nói, một khối sắt vụt. Không trải qua nhiều lần rèn rũa, thì làm sao có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén? Đây chỉ mới bắt đầu. Cứ như vậy, thân thể Diệp Huyền hết lần này đến lần khác bị thiên lôi đánh. Mà trong quá trình này, mỗi một lần như thế, thần đế đều chữa trị nhục thân cho hắn. Mặc dù như thế cũng thật sự rất đau đớn, rất đau đớn. Giờ khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện không có chút long giáp và bất tử chi thân của mình. Thân thể của mình yếu ớt biết bao nhiêu. Kiếm thể chỉ miễn dịch với kiếm, nhưng ở phương diện khác thật sự có hơi kém. Thiên lôi thối thể. Không thể không nói, thiên lôi này có lực sát thương đối với nhục thân thật sự quá mạnh. Đừng nói chỉ riêng nhục thân, dù hắn dùng trúc long giáp cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn chống đỡ được. Sức mạnh của thiên lôi này quá cường đại. Cứ như vậy, thân thể Diệp Huyền lần lượt bị đánh nát, sau đó lại được chữa trị. Xa xa, thần đế đột nhiên nói, ác ma nhạn. Ngươi nói xem, thiên đạo thật sự ngủ say sao? Ác ma nhạn cười nói, ngươi tin sao? Thần đế chầm mặt. Ác ma nhạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Ngươi nói xem, ngũ duy kiếp này có phải là nàng ta làm ra hay không? Thần đế lắc đầu, không biết. Ác ma nhạn trầm giọng nói, ta hỏi thăm tình huống bên ngoài một chút. Hiện giờ bên ngoài cường giả ở các thời đại đã tể tụ, đây không phải là điều tốt. Thần đế nhíu mày, là nàng ta làm sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết, thần đế trầm mặc, một lát sau, ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, xa xa còn đang bị thiên lôi thối thể, cười nói: "Tiểu gia hoàn này cũng không đơn giản, ba thanh kiếm trong cơ thể đều là phàm kiếm đỉnh phong, thực lực của chủ nhân ba thanh kiếm này sợ là sâu không lường được, mà huyết mạch của người này cực kỳ quỷ dị, sợ là phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết, trừ chuyện đó ra, hắn còn quen biết với nữ nhân ở tiệm cầm đồ, tiểu đạo Thần đế nói, tiểu đạo, nàng ta còn sống chứ? Nói đến tiểu đạo, nụ cười trên mặt ác ma nhạn cũng dần dần biến mất. Tiểu đạo, không ai biết nữ từ này đã sống bao lâu. Một lát sau, ác ma nhạn cười nói, Thật ra rất nhiều lúc ta đều hoài nghi nữ nhân đó là thiên đạo. Nhưng hiển nhiên, nàng ta cũng không phải. Thần đế nhẹ giọng nói, kế tiếp, người có dự tính gì không? Ác ma nhạn nói, sống thật tốt, sống thật tốt. Thần đế trầm mặc, ở thời đại này dù là siêu cường giả đỉnh cấp như bọn họ cũng không có cảm giác an toàn. Thứ nhất là ngũ duy kiếp, thứ hai là thiên đạo. Hơn nữa, bây giờ bên ngoài có siêu cấp cường giả ở các thời đại. Ở một thời đại như vậy, dù là thiên đạo sợ là cũng sống không an tâm. Thần đế quay đầu nhìn Diệp Huyền, có thể nói cho ta biết ý đồ chân chính của ngươi không? Ác ma nhạt nhẹ giọng nói... Ý đồ của ta rất đơn giản, kết một mối thiện duyên. Có lẽ sau này sẽ có một kết quả tốt. Tất nhiên, bây giờ hắn vẫn còn rất yếu. Thần đế trầm giọng nói, người này quả thật không đơn giản, nhưng bàn về thực lực đặt trong toàn bộ lịch sử, hắn thật sự không tính là gì. Ta cảm thấy thiên đạo sợ là sẽ không chú ý đến hắn. Ác mà nhạt cười nói, người lầm to rồi đó. Thật ra, lúc trước, nếu như không phải thiên đạo nhúng tay vào, thì thần linh tộc ngươi khẳng định đấu không lại ác ma tộc ta. Thần đế trầm mặc, ác ma nhạn chỉ vào diệp huyền. Thiên đạo đã chú ý hắn từ lâu rồi, không chỉ quan tâm mà còn rất coi trọng. Thần đế nhíu mày, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn trầm giọng nói. Thiên đạo bút. Ác ma nhạn gật đầu, hắn không phải là thiên tuyển chi tử, nhưng lại có thể dùng món này. Ngươi còn chưa rõ sao? Nghe vậy, thần đế hoàn toàn hiểu được, thiên đạo bút chính là bút của thiên đạo trí cao. Nếu như nói tiểu đạo có thể dùng, vậy hắn ta còn có thể lý giải. Dù sao, mức độ thần bí của nữ nhân đó cũng không thấp hơn thiên đạo, nhưng mà Diệp Huyền cũng có thể dùng. Chuyện này rất không bình thường. Thần đế nhìn Diệp Huyền. Vì sao thiên đạo lại coi trọng hắn? Ác ma nhạn cười nói, có lẽ vì nam tử đó, hoặc có lẽ vì cái khác. Dù sao, mặc kệ là vì cái gì, chúng ta đầu tư vào hắn nhất định là đúng. Thần đế nhẹ giọng nói, quả thật là thế. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, nhục thân của Diệp Huyền đã có thể chống đỡ được thiên lôi đánh. Mà lúc này, nhục thân của hắn cũng đã biến đổi. Bây giờ, thần đế xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền hưng phấn nói, thành công rồi sao? Thần đế lắc đầu, bây giờ thân thể ngươi đã đạt tiêu chuẩn, có thể chân chính tu luyện kim cương linh thể rồi. Diệp Huyền nhúm mày, ta còn chưa luyện thành sao? Thần Đế nói không dễ luyện thành như vậy. Ngươi đi với ta. Nói xong hắn ta dẫn Diệp Huyền đi vào trong một đại điện bỏ khoang. Trong đại điện lòng bàn tay thần Đế mở ra trong tay xuất hiện một thứ quả màu vàng. Diệp Huyền hỏi tiền bối đây là? Thần Đế nói thần linh quả, đây là thần vật của thần tộc ta. Quả này có năng lượng cực kỳ tinh thuần. Có thể tăng cường nhục thân của ngươi thật lớn. Đợi lát nữa, ngươi dựa theo chỉ ấn của người ta, vận chuyển tâm pháp kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu. Được. Thần đế đưa thần linh quả tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nhận, thì thần đế lại rụt trở về, sau đó nói. Quả này cực kỳ quý giá, cực kỳ... Diệp Huyền chớp mắt, sau đó Đường Hoàng nói. Đại ân của thần linh tộc, Diệp Huyền ta ghi nhớ trong lòng. Thần đế khẽ gật đầu rồi đưa thần linh quả cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí mà cầm lấy ăn. Thần linh quả vừa mới nhập thể, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần đã từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp Huyền choáng váng, vì năng lượng này thật sự quá khủng bố, tựa như thủy triều quay cuồng trong cơ thể hắn. Lúc này, thần đế đột nhiên nói, vận chuyển tâm pháp của kim cương thể đem tất cả năng lượng thấm vào kinh mạch quanh thân. Diệp huyền vội vàng vận chuyển tâm pháp của kim cương thể. Rất nhanh, năng lượng chậm rãi được hắn dẫn vào trong kinh mạch quanh thân. Dần dần, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một canh giờ. Trong cơ thể diệp huyền đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại. Thân thể diệp huyền đột nhiên biến thành màu vàng đỏ, kim cương thể. Giờ khắc này, thân thể diệp huyền đạt tới một đỉnh cao mới. Diệp huyền mở mắt ra. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Một luồng sức mạnh cường đại tụ tập từ trong nắm tay hắn. Luồng sức mạnh này khủng khiếp đến mức khiến hắn kinh ngạc. Mạnh mẽ như vậy sao? Lúc này, thần đế đột nhiên nói, đây là kim cương chi lực. Thân thể ngươi bây giờ không chỉ vạn pháp bất tâm mà còn có kim cương lực. Có thể nói, thân thể ngươi bây giờ cách bất hủ chỉ kém nửa bước. Một khi tiến vào bất hủ thần vật bình thường đối với thân thể ngươi căn bản không có tác dụng gì diệp huyền gật đầu hơi hưng phấn đừng nói tiến vào bất hủ chính là bây giờ nếu hắn thêm chút lòng giáp thế gian này người có thể giết hắn sợ là thật sự chỉ có cường giả cấp bậc như a la mà thôi lúc này ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền nàng đánh giá hắn một cái cười nói lợi hại có muốn ta thử xem không diệp huyền chớp mắt thử thế nào Ác ma Nhạn khẽ nhách miệng lên. Người muốn thử sao? Diệp Huyền đường hoàng nói. Tiền bối, ta không phải là người tùy tiện. Ác ma Nhạn đi tới trước mặt hắn. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng nâng cầm Diệp Huyền lên cười nói. Ta cũng không phải là người tùy tiện. Có điều ta cũng không phải là người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Thì ác ma Nhạn đột nhiên chỉ vào ngực hắn. Trong nháy mắt, toàn thân của Diệp Huyền nứt ra, máu bắn tung tóe, Kim cương thể vừa mới tu luyện thành trong nháy mắt đã bị phá. Hơn nữa, còn bị trọng thương, miệng Diệp Huyền trào máu, ác ma nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái lắc đầu, không mạnh như vậy, nhưng không sao, có thể chịu được hai phần lực của ta miễn cưỡng tạm được, đi thôi. Theo ta đi tu luyện ác linh tử thể nói xong nàng bắt lấy Diệp Huyền trọng thương đi ra ngoài, thần đế đột nhiên nói, hay là chữa thương một chút đi, ác ma nhạn cũng không quay đầu lại, chữa thương gì, dù sao đợi lát nữa vẫn bị đánh tàn phế. Diệp Huyền... Chỉ chốc lát sau, ác ma nhạn đã dẫn Diệp Huyền đi tới một ngọn núi. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thực lực của nữ nhân này tuyệt đối không dưới A là. Ác ma chi tổ. Vừa rồi hắn có trực giác, chính là dù mình kích hoạt bất tử chi thân, cũng tuyệt đối không ngăn được một kích của ác ma nhạn. Dường như biết hắn nghĩ gì, ác ma nhạn cười nói, đừng sợ, ta tốt xấu gì cũng sống ít nhất trăm vạn năm. Nếu như ngay cả tiểu tử mới mọc lông như ngươi cũng đánh không thắng, vậy thì chẳng phải là sống như kiếp heo hay sao? Trăm vạn năm, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các người sống lâu như vậy không nhàm chán sao? Ác mà nhạn cười nói, thứ nhất, phần lớn chúng ta đều đang ngủ say trên thế gian, vì vậy chúng ta không có nhiều khái niệm về thời gian. Thứ hai, bây giờ ngươi có vô số bảo vật, nhưng ngươi cũng hy vọng đạt được bảo vật tốt hơn, có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây là thật, tham vọng và mong muốn của con người là vô tận. Ác ma nhãn khẽ gật đầu, chúng ta sống trăm vạn năm, nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta vẫn muốn sống thêm mấy trăm vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Vĩnh viễn, Diệp Huyền khẽ nói, đây hẳn là mục tiêu cuối cùng của hai người chứ. Ác ma nhãn lắc đầu, trường sinh đâu đủ, phải có thực lực cường đại mới có thể sống tiêu giao tự tại. Diệp Huyền cười nói. Đúng vậy. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền. Biết cái gì là ác linh từ thể không? Diệp Huyền lắc đầu. Ác ma nhạn cười nói. Cái gọi là ác linh tử thể chính là dùng ác linh để cường hóa thân thể của ngươi. Nếu như là lúc trước, ngươi không cách nào ngăn cản được ác linh chi lực. Có điều bây giờ thân thể của ngươi đã đạt tới kim cương thể, cho nên có thể chống đỡ được ác linh chi lực. Diệp Huyền nói. Tiền bối bắt đầu đi. Ác ma nhạn mỉm cười, tay phải nàng đột nhiên vung lên, không gian trước mặt ác ma nhạn đổ tung, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng không biết im lặng đọc cái gì, cứ như vậy ước chừng một lát sau, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền ra từ không gian đen kịt. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, sức mạnh này là gì đây? Lúc này, một gương mặt quỷ mặt dữ tợn đột nhiên thò ra, ngay sau đó gương mặt quỷ này vọt về phía Diệp Huyền. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn muốn trốn, mà lúc này một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên giữ chặt hắn lại, khiến hắn không cách nào động đậy. Ác ma nhạn mỉm cười, từ từ hưởng thụ đi. Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt quỷ đã xâm nhập vào trong thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền nhất thời trợn tròn mắt, bên trong thân thể hắn có một luồng sức mạnh cường đại, tựa như sóng chiều bao trùm, mà lúc này trong khe nứt không gian đen kịt lại có mấy con ác linh nhào xa. Ác ma nhạn bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ước chừng qua ba ngày sau, Diệp Huyền không biết đã cắn nuốt bao nhiêu ác linh chi lực. thân thể bây giờ của hắn lại bắt đầu dần dần lột xác. Lúc này, giọng của ác ma nhạn đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Ác linh tử thể, bước mấu chốt nhất, chính là để thân thể biến thành tử thể. Tử khí trong cơ thể người ẩn chứa vô cùng vô tận tử khí. Quả thực chính là hoàn mỹ. Đến đây, kích hoạt tử khí sau đó lợi dụng chúng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó kích hoạt tử nhân kinh, cứ như vậy, tử khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội, một tử khí cường đại tựa như vòng xoáy bao phủ toàn thân hắn. Ác Ma Nhãn đánh giá tử khí quanh người Diệp Huyền một cái, nhẹ giọng nói: "Tử khí đồng đậm thật." Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tử khí quanh thân Diệp Huyền bắt đầu dần dần biến mất mà lúc này ác ma nhạn phong ấn không gian hắc động một canh giờ sau diệp huyền mở mắt ra hắn chậm rãi đứng lên lòng bàn tay mở ra ở trên tay có một quần sáng màu đen nhạt bao trùm ác ma nhạn cười nói chúc mừng thân thể ngươi bây giờ đã bất hủ vạn pháp khó xâm nhập diệp huyền trầm giọng nói tiền bối nhục thân bất hủ này có ý nghĩa gì miệng ác ma nhạn khẽ nhếch lên ý nghĩa là ngươi rất có thể kháng đòn diệp huyền Lúc này, ác ma nhạn cười nói, nhục thân bất hủ có nghĩa là dù ngươi chết thì nhục thân của ngươi vẫn có thể bất hủ. Hơn nữa, với nhục thân của ngươi hiện tại, thần thông và bí pháp bình thường khó làm ngươi bị thương. Quan trọng nhất là, cho dù là ta của bây giờ muốn giết ngươi, sợ là cũng phải xuất ra ba phần thực lực mới được. Ba phần lực, Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tiền bối, ngươi đang đả kích ta sau. Ác ma nhạn cười nói, bị ta đạt kích không tính là mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối trên nhục thân bất hù là gì? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, trên bất hủ chính là bất diệt kim thân. Cái gọi là bất diệt kim thân chính là thật sự bất diệt, dù là thiên đạo cũng khó có thể phá hủy nó. Có điều theo ta được biết, từ trước đến nay, người đã đạt tới trình độ này cũng chỉ có hai ba người thôi. Hơn nữa, trong đó có hai người còn không phải là nhân loại hai người đó là ma tộc chi tổ cùng với lão đại của cổ yêu tộc nói xong nàng bìm cười thật ra ngươi có khả năng trở thành người thứ tư Diệp Huyền trầm giọng nói tiền bối nếu như ta đạt tới bất diệt kim thân có thể chống đỡ được sức mạnh của ngươi không ác mà nhạn chớp mắt có thể có điều ngươi chỉ có thể đánh chứ không thể đánh trả Diệp Huyền nhíu mày vì sao Ác ma nhạn cười nói, vì ý thức chiến đấu của ngươi cùng với kiếm đạo của ngươi vẫn chưa đạt tới cấp bậc này của ta. Cho nên, dù nhục thân của ngươi đạt tới bất diệt kim thân, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là có thể bị đánh mà thôi, hiểu chưa? Diệp huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Ác ma nhạn mở lòng bàn tay ra, ngươi cho ta mượn xem thiên đạo bút của ngươi đi. Diệp huyền gật đầu, hắn búng ngón tay một cái, thiên đạo bút xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Sau khi nàng đánh giá thiên đạo bút một chút, lại nhẹ giọng nói. Nằm đó, cây bút này ở trong tay thiên đạo thật sự xem như hủy thiên diệt địa. Nói xong, nàng đặt thiên đạo bút trước mặt Diệp Huyền. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Chúng ta giúp ngươi là có mưu đồ khác. Đương nhiên, cũng sẽ không kêu ngươi đi giúp chúng ta đối kháng thiên đạo. Dù sao, ngươi không cần giúp chúng ta làm bất cứ chuyện gì cả. Diệp Huyền lại lắc đầu. Đại ân của tiền bối và thần đế tiền bối ta xin ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, nếu hai vị tiền bối có việc gì, nếu trong khả năng của mình, Diệp Huyền ta tuyệt đối không từ chối. Ác ma nhạn cười nói, hay cho một câu, trong khả năng của mình, ngươi là một tên láo cá. Diệp Huyền ngầm cười bảo, tiền bối ta chỉ có thể làm chuyện trong khả năng của mình, vượt qua năng lực của ta, ta cũng không có cách gì. Ác ma nhạn gật đầu, có thể hiểu được, nói xong nàng quay đầu nhìn chân trời nhẹ giọng nói bây giờ trong thân thể ngươi có hai loại truyền thừa của ác ma và thần linh sau này có thời gian có thể trở về chơi nếu như gặp phải uy hiếp gì trong phạm vi khả năng ta cũng không ngại tận lực giúp ngươi diệp huyền cứng đờ ác ma nhạt chớp mắt cười dí dòm được rồi ngươi có thể đi ngay bây giờ Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, hắn đang định rời đi mà lúc này dường như nghĩ đến gì đó mà lại dừng bước hỏi, tiền bối hỏi ngươi một chuyện. Ác ma nhạn nói, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hộ đạo giả muốn viết ta, ngươi có biết đại bàn doanh của bọn họ ở nơi nào không? Ác ma nhạn nhìn hắn, ta khuyên ngươi bỏ ý định trong đầu này đi, thế lực đó không kém thần linh tộc chúng ta đâu, thậm chí có thể ở trên chúng ta nữa. Nói đến đây, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại. Vì sao bọn họ lại nhắm vào ngươi? Không có lý do gì cả. Với thực lực của ngươi, căn bản không thể nào ngăn cản ngũ duy kiếp. Không đúng. Nói xong, nàng đè mạnh lên vai Diệp Huyền, nhìn hắn chầm chầm. Rất không đúng. Diệp Huyền hơi khó hiểu. Tiền bối. Ác ma nhạn nhìn hắn một lát, sau đó buông bà vai hắn ra, nhẹ giọng nói. Ta hiểu rồi. Diệp Huyền đang muốn hỏi thì ác ma nhạn đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi đang gặp phiền toái rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người có thể giúp ta giải quyết phiền toái này không? Ác ma nhạn lắc đầu, ta không thể. đương nhiên ta cũng không sợ bọn họ, chỉ là ta cũng không cần phải trở thành tử địch với bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc, ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sống thật tốt, tin vào chính mình, người có thể. Diệp Huyền. Lúc này, ác ma nhạn đi tới bên cạnh, nàng nhìn xuống phía dưới, cười nói, bây giờ thế giới bên ngoài thật loạn, xem ra tạm thời không thể ra ngoài. Diệp huyền trầm giọng nói, tiền bối, lại hỏi ngươi một chuyện, trước thời cổ đại của các ngươi là thời gì? Ác ma nhạt nhìn hắn, có hai người biết ngươi có thể đi hỏi các nàng, thứ nhất là thiên đạo chí cao, thứ hai là tiểu đạo, đi hỏi các nàng đi. Diệp huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tiền bối áo tử. Nói xong, hắn xoay người, ngự kiếm biến mất ở phía chân trời mênh mông. Diệp huyền vừa đi thì bầu trời trước mặt ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh nhìn xuống nàng. Ác ma chi tổ. Ác ma nhạn cười nói, ngươi là hộ đạo giả. Hư ảnh gật đầu. Các hạ, đạo trù đã từng dặn dò. Chúng ta không có bất kỳ ác ý gì đối với ác ma nhất tộc, mà chuyện của chúng ta và thiếu niên đó cũng hy vọng các hạ chớ có nhúng tay vào. Ác Ma nhạn mỉm cười, ta rất tò mò. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ngăn cản Ngũ duy kiếp sao? Hư ảnh trầm mặc. Ác Ma nhạn cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ kết một mối thiện duyên cùng hắn, không có gì hơn thế. Hư ảnh hơi thì lễ, là chúng ta lo lắng nhiều rồi. Nói xong, hắn ta dần dần biến ảo. Mà lúc này, Ác Ma nhạn đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng đạo chủ của các ngươi đã chết. Hư ảnh nói. Đạo chủ vẫn luôn ở đây. Ác ma nhạn cười nói, thiếu niên đó cũng không đơn giản, các ngươi đừng lật thuyền trong mương nhé. Hư ảnh nói, chúng ta biết hắn không đơn giản, có điều vậy thì đã sao? Ác ma nhạn giơ ngón tay cái lên với hư ảnh, có tự tin. Vậy ta chúc các ngươi mở cờ thắng lợi. Hư ảnh không nói gì mà dần dần biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, ác ma nhạn quay đầu nhìn bên phải. Ánh mắt nàng xuyên thấu tinh không Cuối cùng tới hư vô suy độ Mà lúc này ở sâu trong nghĩa địa Một lão nhân đang quét dọn mộ Đột nhiên dừng lại Hắn ta quay đầu nhìn lại Đối diện với ánh mắt của ác ma nhạn Ác ma nhạn cười nói Dừng hồ thế nào Thủ mộ lão nhân nói Ác ma chi tổ Người cũng ra ngoài rồi Ác ma nhạn lại hỏi Ta có thể tới xem nơi này một chút được không Thủ mộ lão nhân lắc đầu Không được Ác ma nhạn hít mắt lại Ta nhất định cứ đến thì sao? Thủ mộ lão nhân nói. Thử xem. Thử xem. Lời của thủ mộ lão nhân vừa dứt Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ác ma nhạn nhìn thủ mộ lão nhân một lát. Miệng khẽ nhách lên. Thử một chút xem sao. Giọng vừa dứt Người nàng đã biến mất. Ước chừng nửa canh giờ sau. Ác ma nhạn lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Lúc này trên mặt nàng lộ ra vẻ nặng nề hiếm có. Diệp Huyền rời khỏi chiến trường cổ. Chỗ này đối với hắn mà nói đã không còn gì đáng đề thăm dò, vì hắn đã đạt được truyền thừa cao nhất của ác ma tộc và thần linh tộc. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ, hắn đang muốn trở lại vô biên địa hạ thành, nhưng lúc này một bạch y nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là bạch y nam tử hộ đạo giả kia. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền cười nói, lần này tới là nói lời tạm biệt với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày! Hộ đạo giả các ngươi đổi người sang đối phó với ta sao? Bạch y nam tử gật đầu. Đúng vậy, bây giờ phía trên tự phái tới một đạo sứ đến đối phó ngươi. Nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta chỉ có ba đạo sứ. Thực lực chỉ kém đạo quân và đạo chủ. Mà đạo sứ này vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Người có thể gặp phiền toái lớn. Diệp huyền trầm mặc. Bạch y nam tử lại nói. Ta tiếp xúc với ngươi nhiều nhất. Ngươi khiến cho ta cảm thấy sợ hãi có điều càng là như thế thì người càng nguy hiểm. đương nhiên bây giờ nơi này đã ngoài tầm kiểm soát của ta, người chỉ có thể tự lo thân mình. nói xong hắn ta xoay người biến mất ở chân trời. đạo sứ Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi xoay người rời đi. hắn trở lại vô biên địa hạ thành, bước vào trong tiệm cầm đồ nhưng tiểu đạo không có ở đây. Diệp Huyền đợi một lát sau đó rời đi. hắn trở về phù văn tông đứng trên đỉnh núi nhìn phủ văn tông phía dưới trong mắt lại có chút ưu sầu lúc này thẩm tinh hà đi tới trước mặt hắn nói sao vậy diệp huyền khẽ nói chúng ta có thể gặp sắc rối lớn thẩm tinh hà trầm mặc diệp huyền nói tiểu an tiểu thất và vạn lý các nàng thế nào rồi nghe vậy thẩm tinh hà cười nói các nàng đã đột phá rồi diệp huyền hỏi nhân quả sao thẩm tinh hà gật đầu đều đã đạt tới nhân quả cảnh Diệp Huyền cười nói, trong dữ liệu. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua hắn, trong mắt có chút phức tạp. Diệp Huyền trước mắt đã khiến cho hắn ta nhìn không thấu. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nói, bây giờ bên ngoài rất loạn có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cực kỳ loạn. Cường giả Bạch Á Kỳ, Kỳ Camry, thời cổ đại đều tề tụ ở thời đại này. Đây không phải là loạn bình thường thôi đâu. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, người lo lắng có người đối phó chúng ta sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Một thế lực tên là hộ đạo giả. Bọn họ đang nhằm vào ta. Ta sợ bọn họ đến đối phó các người. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên nói. Hãy bảo đảm người Tiểu An cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Trên núi, mắt Thầm Tinh Hà tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền đi tới vạn duy thư viện. Trong viện, Diệp Huyền, Trường Văn Tú còn có nữ phu tử ngồi quanh bàn. Trường Văn Tú nhìn Diệp Huyền. Ngươi định thế nào?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Ta muốn đưa thư ốc đi." "Đưa đi?" Không thể không nói, thư ốc ở trên người hắn khiến hắn càng cảm thấy bất an, vì hắn cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trương Văn Tú nói, "Đưa đến chỗ nữ tử váy trắng sao?" Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có nàng ta mới có thể ngăn cản những người đó. Trương Văn Tú trầm giọng nói, "Ngươi tự đi đưa sau." Diệp Huyền cười nói, Chỉ có thể tự đi, để người ngoài đi thì hắn không yên tâm, mà để đám người Trương Văn Tú đi thì hắn càng lo lắng, bởi vậy hắn chỉ có thể tự đi. Trương Văn Tú nhìn hắn, bọn họ sẽ không để ngươi mang theo bảo vật tới tứ duy. Diệp huyền lắc đầu, nếu ta muốn đi, bọn họ không ngăn được ta, ta sợ bọn họ nhầm vào các ngươi kìa. Trương Văn Tú chầm mặc nữ phu tử đột nhiên nói, người đưa vật đến tứ duy thì chuyện sẽ được giải quyết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sững sốt, một lát sau hắn lắc đầu cười, xem ta thật ngu xuẩn, ta hiểu rồi." Nói xong hắn đứng dậy, "Các người cố gắng bảo trọng, kế tiếp viên toái của chúng ta có thể rất nhiều." Nói xong hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong sân, nữ phu tử nói, "Ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì?" Trương Văn Tú không nói gì, ánh mắt nàng có chút lo lắng, nàng hiểu tính cách của Diệp Huyền. Tên này chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó không hay. Diệp Huyền lại trở lại vô biên địa hạ thành lần nữa. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đã trở về. Hắn tới trước mặt tiểu đạo, lấy ác linh thạch ra, đặt trên quầy. Tiểu đạo thu hồi ác linh thạch. Lúc này, Diệp Huyền nói, hỏi thăm một chuyện. Tiểu đạo cười nói, nói đi. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, hộ đạo giả có một vị đạo sứ tới tìm ta. Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi định làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta không muốn bị động chịu đánh nữa. Tiểu đạo lắc đầu, bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ để đối kháng bọn họ. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi sai rồi, không phải là ta sẽ đối kháng bọn họ, mà là bọn họ sẽ đến tìm ta. Tiểu đạo nhìn hắn, cho nên ngươi phải lợi dụng khoảng thời gian bọn họ còn chưa ra tay với ngươi mà phát triển thật tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn bị động như vậy. Nói xong, hắn lấy 30 sợi tử khí ra đặt ở trên quầy. Tiểu đạo cô nương, bây giờ chúng ta không phải bằng hữu. Người coi ta là một khách nhân. Người thấy thế nào? Tiểu đạo nhìn hắn một lát vào nói. Thực lực của tên đạo sứ của hộ đạo giả kém hơn A-la có điều với thực lực của hắn ta hẳn là có thể đánh trăm chiêu với A-la. Nếu A-la nghiêm túc, vậy thì 70 chiêu. Nếu A-la liều mạng, thì nhiều nhất là một chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Liều mạng và không liều mạng tranh lệch lớn như vậy sao? Tiểu đạo lại nói, người tới không chỉ có một vị đạo sứ, xem ra bọn họ đối với thư ốc của ngươi là tình thế bắt buộc. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, vạn duy thư ốc xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, thứ này ta có thể cầm cố được không? Miệng của tiểu đạo khẽ giật, tên này muốn hãm hại nàng sao? Diệp Huyền đang muốn nói, tiểu đạo lại cười nói. Chỉ cần ngươi dám cầm đồ thì ta dám nhận, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng hối hận, mà ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu ngươi cầm nó, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể nói với ngươi, tòa thư ốc này không đơn giản như vậy, tiên tri mạnh hơn ngươi nghĩ, tòa thư ốc này nắm trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói đây thực sự là thiên ý. Diệp Huyền nói, tiền tri đang tính kế ta sao? Tiểu đạo im lặng, Diệp Huyền đang muốn lấy tử khí thì lúc này tiểu đạo cười nói, quên đi, quen biết với ngươi lâu như vậy, ngươi ngoại trừ ra mặt dày ra thì hình như cũng không có gì khiến cho ta chán ghét, ta sẽ tiết lộ một chút miễn phí với ngươi vậy. Thứ nhất, tiền Tri tính kế rất nhiều người, nhưng trong những người này không bao gồm ngươi. Thứ hai, hắn ta làm những việc này thật ra không phải chuyện xấu, cũng không có bất kỳ tư tâm gì cả. Có thể nói, hắn ta trí công vô tư chân chính. Ở một phương diện nào đó, hắn ta là một người khiến cho ta kính nể. Thứ ba, nói đến đây, nàng nhìn thằng Diệp Huyền. Thứ ba, tiên tri đã vĩnh viễn biến mất. Hắn ta không thể xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Tiểu đạo cười nói, ý chính là vì hắn ta đã làm một số việc mà lựa chọn hy sinh bản thân mình mà sự hy sinh này khiến cho hắn ta vĩnh viễn biến mất dù xuất hiện cũng chẳng qua là dùng một phương thức khác nghiêm túc mà nói tiên tri đã chết đây chính là chỗ ta kính nể hắn ta vì lý tưởng của mình mà bằng lòng liều mạng dù người chết đạo mất cũng không hối hận Diệp Huyền trầm giọng nói hắn ta thật sự đã chết rồi sao Tiểu Đạo mỉm cười không thể nói chết chỉ có thể nói hắn ta quả thật không còn ở đây Diệp Huyền lại nói mục đích của hắn ta là gì Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền Triệt đề diệt sạch ngũ duy kiếp. Để ngũ duy kiếp không còn xuất hiện ở vũ trụ này nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối, rốt cuộc ngũ duy kiếp là kiếp gì? Đây là nhân tạo hay là thiên ý? Hay là người và thế lực nào khác làm ra? Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Tiểu đạo cười nói, cũng không có gì không thể nói. Ngũ duy kiếp này chính là nhân tâm kết. Diệp Huyền... Người có tin nhân quả báo ứng không? Diệp Huyền gật đầu, tin. Tiểu đạo tựa vào ghế, trong mắt nàng thoáng giao động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Người có biết hình dạng ban đầu của vũ trụ này không? Diệp Huyền hỏi, ban đầu trông như thế nào? Tiểu đạo cười nói, chính là lúc vũ trụ vừa mới sinh ra. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tiểu đạo nhìn hắn, ta biết. Khi đó vũ trụ vừa mới sinh ra, vạn vật sinh trường, linh khí nồng đậm hơn bây giờ ít nhất ngàn lần. Gấp ngàn lần. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền nhất thời trở nên nặng nề, gấp ngàn lần sau. Tiểu đạo gật đầu, đừng tưởng rằng ta phóng đại, nhưng không phóng đại chút nào đâu. Khi đó vũ trụ vừa mới sinh ra, không có tu luyện giả, không có kẻ cướp bóc. Vũ trụ sinh trưởng tự nhiên, cực kỳ tốt đẹp. Mà khi đó thiên đạo cũng đơn thuần, cực kỳ đơn thuần. Không biết nhân gian hiểm ác, nhưng về sau, vũ trụ này dần dần xuất hiện các loại sinh linh. Lúc đầu vẫn còn tốt, vũ trụ trở nên rất náo nhiệt, thiên đạo cũng rất vui vẻ. Nhưng sau đó, mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Diệp Huyền nói, tranh đấu. Tiểu đạo khẽ gật đầu. Đúng vậy, sau đó bắt đầu có tranh đấu, bắt đầu cướp bóc, điên cuồng cướp bóc vũ trụ, đặc biệt là nhân loại. Sau khi thế giới này xuất hiện nhân loại, càng ngày càng không tốt. Rất nhiều nhân loại lúc đó không chỉ thích tranh giành mà còn thích cướp đoạt linh khí. Đương nhiên, không chỉ có nhân loại mà còn có một vài chủng tộc khác. Dù sao, sau khi những sinh linh này xuất hiện, linh khí của vũ trụ này bắt đầu càng ngày càng ít đi. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, ngũ duy kiếp, thật ra chính là chúng sinh kiếp. Đây là kiếp nạn của tất cả chúng sinh. Không thể nói vô tội, chỉ có thể nói tất cả đều là nhân quả báo ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếp nạn này vẫn luôn ở đây có đúng không? Tiểu đạo gật đầu, luôn luôn ở đây. Tiên tri muốn loại bỏ kiếp nạn này khó lắm, khó lắm. Nhưng không phải là không có hy vọng. Ít nhất, cho đến nay, vẫn còn một chút hy vọng. Đương nhiên, nữ tử mặc váy trắng cũng có ý mới được. Có điều trước mắt, xem ra mức độ nguy hiểm của nữ nhân này hoàn toàn không kém ngũ duy kiếp. Ta cảm thấy tiên tri đang đùa với lửa. Một khi chơi không tốt, cũng không cần trở ngũ duy kiếp. Nữ từ đó mà phát điên lên, thì mọi người sẽ được trải qua ngũ duy kiếp sớm. Diệp Huyền Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo lấy một quyền sổ nhỏ ra, lật xe một chút, sau đó nói. Trước không nói ngũ duy kiếp, mà nói đến những hộ đạo giả. Những hộ đạo giả này quả thật không đơn giản. Có điều cũng không sao, bây giờ bọn họ không đặt toàn bộ lực chú ý lên người ngươi. Bằng không, ngươi... Nói đến đây, nắng lắc đầu, cũng không đúng, dù toàn bộ bọn họ nhằm vào ngươi, thì cũng chưa chắc đã có thể giết được ngươi. Không nói cách khác, chỉ cần một A-La cũng đủ khiến hộ đạo giả nghẹt thở rồi. Mà người cường đại bên cạnh Diệp Huyền cũng không chỉ có một mình A-La. Diệp Huyền nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Tiểu đạo gật đầu, ý nghĩ này có thể có, phòng ngự bị động, đúng là ngồi chờ chết. Nói xong, nàng búng ngón tay một cái. Một tia sáng trắng tiến vào giữa lông mày Diệp Huyền. Đây là một vài tin tức của hộ đạo giả mà ta biết. Cho người miễn phí. Diệp Huyền ôm quyền đa tạ. Tiểu đạo cười nói. Nói một chút về ác ma nhạn và thần đế đi. Diệp Huyền nói. Bọn họ đã truyền thừa cho ta. Hơn nữa, hình như bọn họ đã bắt tay hòa hợp. Tiểu đạo gật đầu. Bọn họ cũng học khôn rồi. Diệp Huyền hỏi. Bọn họ sẽ tìm thiên đạo báo thù sao? Tiểu đạo lắc đầu, bọn họ không dám. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền. Thiên đạo không có ác ý đối với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đăng yên đăng lành, không có việc gì mà đi tìm thiên đạo gây phiền toái. Ta không phải một tên ngốc. Tiểu đạo cười nói, ác ma nhạn và thần đế cho ngươi truyền thừa. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bọn họ cũng sẽ không có ác ý với ngươi. Dù sao thì ngươi cũng đã được hưởng lợi rồi. Về phần nhân quả, do lợi ích này mang lại thì đừng sợ, phước báo của ngươi đủ để có thể hưởng những lợi ích này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người nói người đã từng thấy hình dạng của ngũ duy vũ trụ thừa ban đầu, nhưng người cũng không phải là thiên đạo, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu đạo chớp mắt, vấn đề này phải thu tiền. Diệp Huyền không nói gì, tiểu đạo cười nói, đối với ngũ duy vũ trụ của các ngươi mà nói, ta là khách nhân. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì chứ? Tiểu đạo lắc đầu. Không có ý gì, người lo chuyện của mình trước đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Tiểu đạo tiền bối, ta đi đây. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, đừng ra khỏi cửa này. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời hít mắt lại. Đừng ra khỏi cửa này. Hắn quay đầu nhìn lại, ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, tiểu đạo cô nương có ý gì chứ? Tiểu đạo chỉ cười, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết sự việc có chỗ không đơn giản. Diệp Huyền đứng dậy, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, nghĩ kỹ đi. Diệp Huyền gật đầu, ta có thể ở đây mãi được không? Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyền cười sau đó nói, nếu bọn họ đã tới rồi thì hãy cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong hắn bước ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, cảnh tượng xung quanh đã đột nhiên biến ảo. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian không biết tên. Giữa hai lông mày của Diệp Huyền Không gian đạo tắc ngưng tụ lại Nhưng hắn phát hiện Không gian xung quanh không có một chút dao động nào Không thể kiểm soát Đừng uổng phí sức lực nữa Nhưng vào lúc này Một giọng nói đột nhiên chuyển đến từ phía sau Diệp Huyền Hắn xoay người nhìn lại Cách trước mặt hắn không xa Có một nam tử trung niên đang đứng Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn Hai tay giấu ở trong tay áo Khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Diệp Huyền cười nói Đạo sứ Nam tử trung niên lắc đầu cười Ta không phải đạo sứ Người của hiện tại vẫn chưa tới trình độ Để đạo sứ ra tay Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu Ra tay sau Lòng bàn tay của nam tử trung niên mở ra Một thanh trường thương màu đen lặng lẽ xuất hiện Hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại Ngay sau đó Diệp Huyền ở đằng xa Chợt thay đổi sắc mặt Hắn lập tức bảo lui mấy chục trượng sau khi dừng lại, hắn nhìn trước ngực mình, trúc lòng giáp trước ngực đã xuất hiện một vết lõm. thật là một thương rất mạnh. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, lực đạo của thương này không được, ngay cả bộ giáp tồi tàn này của ta mà cũng đâm không thủng. nam tử trung niên cười nói, hay cho một chút Long giáp đến đây để ta xem bộ giáp này có thể đỡ bao nhiêu thương của ta. nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất, nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền híp mắt lại, đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt khi kiếm của hắn vừa đâm ra, bụng hắn nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại. Luồng sức mạnh cường đại này lập tức đầy lui hắn mấy chục trường, mà hắn còn chưa dừng lại, thì một thanh trường thương đã đột nhiên đâm tới cổ họng hắn. chân phải Diệp Huyền dậm mạnh một cái, một luồng sức mạnh thần bí trong nháy mắt chấn áp, kiếm vực. Trong nháy mắt khi kiếm vực xuất hiện, thanh trường thương đột nhiên ngừng lại, mà lúc này Diệp Huyền lại đâm một kiếm nữa một kiếm này đâm ra lại hụt chân phải nam tử trung niên lùi về sau mấy chục trượng diệp huyền nhìn nam tử trung niên miệng nam tử trung niên khẽ nhích lên lại đến giọng nói vừa dứt người đã đột nhiên biến mất mà vào lúc này ác ma chi giựt sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện diệp huyền cũng biến mất một tiếng nổ vang lên diệp huyền và nam tử trung niên quay trở lại vị trí ban đầu Trên khuôn mặt của nam tử trung niên có một vết kiếm, nhưng Diệp Huyền lại không hề hấn gì. Nam tử trung niên nhìn hắn. Ác ma chi dực của ác ma chi tổ. Xem ra, cơ duyên của ngươi cũng không phải tốt bình thường. Tuy nhiên, người đã quá phụ thuộc vào các vật ngoài thân. Diệp Huyền cười nói, người sống bao nhiêu năm rồi? Nam tử trung niên nói, rất nhiều năm, ta không thể nhớ nổi. Diệp Huyền cười nói, ta mới sống hơn 20 năm. Ngươi nói xem, ta đánh nhau với ngươi, ta không cần ngoại vật, thì ta dùng cái gì? nam tử trùng niên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Nói cũng đúng, đến đây, cho ta xem bảo vật của ngươi có thể bảo vệ mạng sống của ngươi được hay không. Nói xong, hắn ta đột nhiên tiến về phía trước một bước. Trường thương trong tay bất chợt đâm ra. Một cú đâm này khiến cho không gian trước mặt Diệp Huyền nổ tung. Trường thương phá không mà đến, một thương này tựa như từ viễn cổ mà tới mang theo khí thức hoang cổ, luồng sức mạnh cường đại đó khiến cho không gian bốn phía trở nên hư ảo. Lúc này, tay trái Diệp Huyền lật một cái, một cái thuẫn vuông màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn hướng về phía trước. Tu Di Thuẫn run lên dữ dội. Một luồng sức mạnh cường đại từ trong Tu Di Thuẫn chấn động xuất ra, mà nam tử trung niên lập tức bị đánh lui ra ngoài trăm trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thương trong tay đã rung động dữ dội. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, tù di thuẫn này của ngươi. Diệp Huyền cười nói, vừa mới lấy được, lúc trước còn không biết uy lực, nhưng bây giờ thì đã biết, có vẻ rất tốt đấy chứ? Nam tử trung niên nhìn trầm trầm vào hắn. Diệp Huyền, bảo vật của ngươi thật không ít, nếu giết ngươi sẽ kiếm được rất nhiều thứ. Diệp Huyền cười nói, nào, thử xem. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra. Trường thương trong tay hắn ta đột nhiên biến thành một thanh ngân thương. Trên đầu mũi thương có thanh long chi hồn màu bạc. Nam tử trung niên cười nói, Nào, để ta xem thanh thương này có thể phá được thuẫn của người hay không. Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, hắn ta biến mất. Trường thương của hắn ta đã đâm vào tu di thuẫn của Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức bảo lui, nhưng mà tu di thuẫn lại không tổn hại chút nào. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, nam tử trung niên đột nhiên cầm thương quét ngang một cái lên Tu Di Thuẫn, Diệp Huyền lập tức thối lui trăm trượng, hắn vừa dừng lại, không gian phía sau đã nứt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, màn lúc này, một tiếng rống ngâm đột nhiên vang vọng, ngay sau đó một luồng sức mạnh cường đại đập thẳng vào mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười, giơ Thuẫn lên phía trước, lúc này đây, hai tay hắn giơ Thuẫn mà không dùng kiếm một tiếng nổ vang vọng như sấm sét diệp huyền lui mấy trượng mà nam tử trung niên lại bị chấn ra ngoài trăm trượng hắn ta bị luồng sức mạnh của mình đẩy lùi diệp huyền nhìn nam tử trung niên cười nói nào tiếp tục đi nam tử trung niên nhìn trầm trầm vào hắn Thuẫn này của ngươi cũng không phải bình thường diệp huyền cười nói quá ghen thật ra thương của ngươi cũng tốt chẳng qua là sức mạnh của ngươi không đủ nam tử trung niên lắc đầu cười diệp huyền ta phải thừa nhận Ta... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay. Đừng nói với ta những lời vô dụng nữa. Đến đây giết ta đi, năn nỉ đấy. Nam tử trung niên hít mắt lại, tay phải hắn ta nắm chặt ngân thương trong tay. Một luồng sức mạnh cường đại tập trung trong cơ thể hắn ta. Cùng lúc đó, ngân lòng trên trường thương trong tay hắn ta đột nhiên gầm thét. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần dần biến mất. Nam tử trung niên này muốn chơi thật rồi. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tung người nhảy lên. Trên không trung hắn ta đâm một thương ra. Trên mũi thương có một con ngân long bay ra, mang theo vô số thương màng, đâm thẳng vào Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm nhận được một luồng uy áp to lớn. Miệng hắn cười dữ tợt. Hai tay giơ thuẫn lên, mạnh mẽ đẩy lên trên một cái. Ta chắn. Thương màng và ngân long chi hồn đâm thẳng vào tu di thuẫn. Trong lúc bất chợt, Không gian xung quanh Diệp Huyền tựa như sóng chiều kích động, từng luồng sức mạnh cường đại điên cuồng chấn động ra khắp bốn phía, mà hai tay Diệp Huyền chống tu di thuẫn, tùy ý để luồng sức mạnh cường đại đó tấn công. Cứ như vậy, ước chừng một khắc sau, thuẫn của Diệp Huyền lại cứng rắn chống đỡ được. Có điều cũng bởi vì vậy mà hắn lui ra xa trăm trượng, sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Tuy rằng hắn đã đỡ được một thương này, nhưng cũng không dễ dàng. Mà xa xa, sắc mặt của nam tử trung niên lại hơi âm trầm Hắn ta thật không ngờ tu di thuẫn này lại cường đại như thế. Ngay cả thương này của hắn ta mà cũng đỡ được. Mà dĩ nhiên, hắn vẫn không quên, Diệp Huyền còn có một bộ trúc long giáp. Làm sao đánh đây? Trong lòng nam tử trung niên dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói... Ta cũng cảm thấy đánh nhau như vậy không có ý nghĩa, không bằng đôi cách khác. Ta không dùng tu di thuẫn này, cũng không cần trúc long giáp nữa. Chúng ta dựa vào bản lĩnh thật sự đánh một hiệp. Nam tử trung niên nhìn hắn, vậy ngươi muốn ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, dùng linh hồn của ngươi đánh với ta. Chúng ta dùng phương thức linh hồn đánh một trận công bằng, ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên hít bắt lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Ta cũng muốn xem thực lực của ta rốt cuộc như thế nào. Dùng ngoại vật ta nhìn không ra. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào hắn. Người chắc chắn mình không cần trúc long giáp và tu di thuẫn chứ. Diệp Huyền nói. Ta lấy danh nghĩa của kiếm tu thề với trời. Đợi lát nữa đánh một trận. Ta tuyệt đối không dùng trúc long giáp cùng tu di thuẫn. Trong hư không, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền cười nói. Xem ra người không sợ hãi. Có điều cũng không sao cả. Ta cũng muốn thấy con áp chủ bài của ngươi." Giọng vừa dứt, linh hồn của hắn ta đột nhiên rời đi, khoảnh khắc linh hồn xuất hiện, linh hồn Diệp Huyền cũng đột nhiên đi xa. mà lúc này nam tử trung niên đột nhiên cầm thương xông về phía hắn, hiển nhiên là sợ Diệp Huyền đổi ý, xa xa, Diệp Huyền hít mắt lại, hắn nắm chặt thiên chu kiếm trong tay, khi nam tử trung niên đi tới trước mặt hắn còn cách hơn 10 trượng, hắn đột nhiên tung người nhảy tới trước mặt đối phương. Mà lúc này, thiên chu kiếm trong tay hắn đã biến thành chấn hồn kiếm. Trong nháy mắt khi chấn hồn kiếm xuất hiện, sắc mặt nam tử trung niên trong nháy mắt thay đổi. Giờ khắc này, hắn ta đã biết vì sao Diệp Huyền lại muốn thoát hồn đánh tay đôi với mình. Âm mưu, tuy rằng hắn ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không ngờ Diệp Huyền lại lôi chấn hồn kiếm ra. Lúc này, tuy rằng trong lòng nam tử trung niên kinh hãi muốn chết, nhưng không cách nào thu chiêu vì Diệp Huyền đã tới trước mặt rồi. Nam tử trung niên giống giận, đâm một thương ra. Một thương này là hắn xuất toàn lực. Một thương này xuất ra, không phải sinh thì là tử. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã tới. Chân trời bốn phía, rung lên dữ dội, Một luồng sức mạnh linh hồn cường đại tựa như sóng nước chấn động ra bốn phía. Mà linh hồn của nam tử trung niên cũng dừng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nhất kiếm định hồn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì Chấn Hồn kiếm đột nhiên bổ xuống đầu hắn ta. Linh hồn nam tử trung niên biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền vất tay phải, Chấn Hồn kiếm rơi vào trong tay hắn, nó rung động dữ dội. Tiểu hồn hơi hưng phấn nói: "Tiểu chủ, đại bổ." Diệp Huyền cười ha hả: "Vậy thì từ từ bồi bổ đi." Tiểu hồn nói: "Tiểu chủ, linh hồn như vậy có thể có nhiều hơn không?" Diệp Huyền lắc đầu cười: "Tiểu gia hỏa này Tiểu hồn cười cười, không nói gì nữa. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một cái cười nói, bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Huyền khẽ nói, từ bây giờ, hẳn là sẽ không. Tiểu đạo cười nói, hẳn là sẽ không, ngươi có biết nơi hộ đạo giả bọn họ đang ở không, cũng chính là tổng bộ của bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo chớp mắt, ngươi cho ta từ khí, ta nói cho ngươi biết. Diệp Huyền đen mặt. Tiểu đạo cô nương, chúng ta chính là bằng hữu. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, giảm giá, giảm hẳn 20% cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn ta đi xảo huyệt của hộ đạo giả sao? Tiểu đạo cười nói, không phải ta muốn ngươi đi, mà là xem ngươi có muốn đi hay không. Diệp Huyền nói, nếu ta theo A-la thì có thể diệt những hộ đạo giả đó không? Tiểu đạo lắc đầu, không thể. Ngươi đưa nàng ta đi, nàng ta có thể sống sót trở lại, nhưng ngươi thì không bao giờ có thể. Nếu người muốn triệt để tiêu diệt hộ đạo giả thì chỉ có đi gọi nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền lắc đầu. Bây giờ hắn thậm chí còn không biết nàng đang ở đâu. Đương nhiên, với thực lực bây giờ của hắn nhất định có thể tìm được nàng. Nhưng vấn đề là mình đi tìm nàng để làm gì? Ở bên cạnh nàng chắc chắn an toàn, nhưng hắn càng muốn dựa vào thực lực của mình hơn. Không biết từ khi nào mà hắn đối với nữ tử váy trắng đã có một thứ tình cảm đặc biệt... Hắn không muốn dựa vào nàng cả đời, càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, Người có biết, vì sao hộ đạo giả chỉ phái một đạo sứ đến tìm ngươi không? Diệp huyền nói, bọn họ khinh thường ta sao? Tiểu đạo cười cười, có một phần nguyên nhân này, có điều nguyên nhân chủ yếu, là vì bây giờ bọn họ đang có địch nhân cường đại hơn. Diệp huyền nhú mày, địch nhân cường đại hơn sao? Tiểu đạo gật đầu, bọn họ bị kiềm chế, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc ngũ duy vũ trụ này lớn đến mức nào, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực cường đại. Tiểu đạo chấp chớp mắt, đưa tiền. Diệp Huyền... Tiểu đạo cười nói, thôi, nề mặt ngươi đã tìm ác linh thạch cho ta, ta sẽ miễn phí cho ngươi biết một chút. Thứ nhất, ngũ duy vũ trụ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vì sao lại nói như vậy? Đối với một số người mà nói, nơi họ có thể đi là hữu hạn... Do nó, đối với họ mà nói, ngũ duy vũ trụ rất nhỏ, nhưng đối với một số người cường đại mà nói, ví dụ như ta, thì ngũ duy vũ trụ rất lớn, ít nhất, xét từ hiện tại, thì nó không có biên giới, còn điều đại đa số địa phương đều là hư vô, mà còn một vài nơi là do một vài thế lực mạnh mẽ mở ra để trú ngụ, bao gồm cả vô biên địa hạ thành này. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, vô biên địa hạ thành này là do ai tạo ra? Tiểu đạo cười nói, còn nhớ độc cước nữ từ ngày đó ngươi gặp ở bờ sông không? Diệp huyền gật đầu, nhớ kỹ, là do nàng ta tạo ra. Tiểu đạo gật đầu, chính là nàng ta. Có điều... Ngươi biết vô biên địa hạ thành này là do nàng ta sáng tạo. Hiện giờ chỉ còn lại có hai người. Diệp huyền hỏi, ngươi và ai? Tiểu đạo chớp mắt cười nói, ngay trước mặt ta. Diệp huyền ngần người, sau đó hỏi, chỉ có ngươi và ta... Tiểu đạo cô nương, rốt cuộc nàng ta là ai? Tiểu đạo cười nói, cũng là một nhân vật vô cùng khó lường. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngày đó nếu như không có ta, thì ngươi có thể đã bị nàng ta giết rồi. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì, nhưng tiểu đạo lại nói, ngươi cũng không cần hỏi, ta không thể nói với ngươi thân phận thật sự của nàng ta. Còn nữa, về phần những thế lực lớn của ngũ duy vũ trụ bây giờ, thật ra ngươi cũng đã tiếp xúc không ít, Ta cũng không phân chia với người những thế lực này ai mạnh ai yếu, nhưng có thể nói cho người biết, trong những thế lực này, trước mắt xem ra, hư vô duy độ xếp thứ hai. Hư vô duy độ, Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ nhất thì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể nói với người. Có điều thế lực mạnh nhất này, nghiêm túc mà nói, có thể sẽ không xuất hiện trên thế gian. Cho nên, người có thể lý giải thành hư vô duy độ chính là thế lực mạnh nhất. Diệp Huyền truy vấn Vì sao thế lực mạnh nhất lại không xuất hiện trên thế gian này? Vì sao lại như thế sao? Khói mắt của tiểu đạo khẽ nhảy lên Lòng hiếu kỳ của ngươi sao lại mạnh như vậy? Diệp Huyền... Tiểu đạo lại nói Dù sao bây giờ, ngươi cũng có thể hiểu thành hư vô duy độ chính là thế lực mạnh nhất. Về phần hư vô duy độ ta cũng không thể nói nhiều với ngươi Chỗ đó rất không đơn giản Ngươi tốt nhất đừng đi Ta nghĩ rằng Vận may của ngươi có thể sẽ mất đi hiệu lực ở đó Diệp Huyền đột nhiên hỏi Hư vô duy độ Và đại hoang quốc của a Ai mạnh hơn Tiểu đạo không chút do dự trả lời Hư vô duy độ Diệp Huyền nhíu mày Thêm a nữa thì sao Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền Vẫn là hư vô duy độ Nghe vậy Diệp Huyền lại hỏi Còn nữ tử mặc váy trắng thì sao Tiểu đạo đột nhiên gầm lên giận dữ Sau đó vung một cái tát tay ra Không hề báo trước, Diệp Huyền bị cái tát này đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Khi hắn dừng lại, một ngụm máu từ miệng hắn phun ra. Cái tát vừa rồi làm nội tạng của hắn bị thương nặng. Khủng khiếp! Lúc này, tiểu đạo đột nhiên búng ngón tay một cái. Một giọt suối sinh mệnh siêu cấp rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Thật ngại quá, không nhịn được mà động thủ. Diệp Huyền... Thấy về mặt ấm ức của hắn, tiểu đạo lắc đầu thở dài. Nói thật, có những lúc ngươi thật sự rất thiếu đòn người có biết không? Có đôi khi ta có cảm giác muốn đánh chết người. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ tử này lại muốn đánh chết hắn, mẹ nó thật là đáng sợ. Tiểu Đạo đột nhiên nói, sao hả bị thương không nghiêm trọng sao? nói xong, nàng định cất suối dinh mạnh siêu cấp đi. thấy thế, Diệp Huyền vội vàng cầm lấy giọt suối dinh mạnh uống vào, rất nhanh toàn thân hắn đã lấy một tốc độ cực nhanh khôi phục. Tiểu Đạo nhìn hắn, lần sau đừng hỏi ta vấn đề như thế nữa. Nếu không, ta sẽ còn đánh ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ngại ngùng cười. Ta chỉ tò mò. Tiểu đạo lắc đầu, nàng là một người không ở trong quy tắc, ngươi hiểu không? Diệp Huyền vừa định nói gì đó, tiểu đạo lại cười nói. Không thảo luận với ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi có muốn biết tổng bộ của hộ đạo giả không? Diệp Huyền nói, miễn phí sao? Tiểu đạo lắc đầu, xem như ta chưa nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền... Lúc này, tiểu đạo dừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Cẩn thận vị đạo sứ đó, hắn ta cũng không yếu đuối như người vừa rồi. Nói xong, nàng đã biến mất. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nhìn chấn hồn kiếm trong tay. Tiểu hồn, ngươi còn cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể thăng cấp lần nữa. Tiểu hồn nói, không biết đâu, dù sao càng nhiều càng tốt. Diệp Huyền cười, sau đó nói, được, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cho ngươi nhiều hơn. Tiểu hồn cười cười cảm ơn tiểu chủ diệp huyền nhìn lướt qua bốn phía không gian bốn phía đột nhiên vỡ vụn rất nhanh hắn đã xuất hiện ở cửa tiệm cầm đồ thiên đạo diệp huyền đi vào tiệm cầm đồ tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn có việc gì diệp huyền trầm giọng nói tiểu đạo cô nương ta muốn biết vị trí của hộ đạo giả tiểu đạo chớp chớp mắt một trăm sợi tử khí diệp huyền cũng không mặc cả lập tức búng tay một cái một trăm sợi tử khí xuất hiện trước mặt tiểu đạo Sau khi thu hồi tử khí, một luồng ánh sáng trắng tiến vào giữa lông mày của Diệp Huyền, rất nhanh trong đầu hắn đã xuất hiện vô số tin tức. Thiên đạo tinh vực. Hộ đạo già đang ở một mảnh tinh vực cực kỳ xa xôi, tên là thiên đạo tinh vực, cách hắn bây giờ ít nhất trăm tinh vực. Cực kỳ xa. Một lát sau, tiểu đạo nói, bọn họ đang ở thiên đạo tinh vực, và mình võ đạo ở nơi đó cũng cực kỳ phồn thịnh. Nếu như ngươi muốn đi, ta đây có thể cung cấp truyền tống trận. Nếu như ngươi ở bên ngoài xuyên qua tinh hà Thì cũng mất ít nhất 10 năm Nhưng ở chỗ ta Thì chỉ cần nửa canh giờ Không chỉ như thế Ta còn có thể đón ngươi trở về Mà tất cả chỉ cần 200 sợi tử khí 200 sợi tử khí không thiệt đâu Cũng không bị lừa Ở chỗ ta lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất Đưa ngươi đến thiên đạo tinh vực Sao hả Diệp huyền xa sầm mặt mũi Tiểu đạo gần đây ngươi có thiếu tiền phải không Tiểu đạo chớp chớp mắt Sau đó gửi nói, thật ra chính là thiếu chút tử khí, thư này rất hữu dụng đối với ta. Diệp Huyền búng tay, 400 sợi tử khí xuất hiện trước mặt tiểu đạo, dư 200 sợi tử khí coi như ta tặng ngươi. Có điều về sau cũng không thể nào cùng tiểu đạo cô nương làm ăn nữa, vì ta cũng không còn bao nhiêu tử khí. Tiểu đạo do dự một chút, sau đó thu hồi 400 sợi tử khí. Diệp Huyền xoay người rời đi, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, Cũng không thể lấy lợi ích của ngươi miễn phí được, ta cũng sẽ tặng cho ngươi một thứ. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền hơi giật, lúc này tầng thứ chín đột nhiên nói, thật thủ đoạn nha. Khi nghe được lời nói của tiểu đạo, tuy rằng trong lòng Diệp Huyền vui mừng vạn phần, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn xoay người, đường hoàng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi thật sự quá khách sáo rồi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền cười nói, đừng giờ cho láu cá trước mặt ta nữa. Nói xong, nàng lấy một cái hộp vuông đưa cho hắn. Diệp Huyền hơi khó hiểu. Đây là... Tiểu đạo cười nói. Đây là một món đồ chơi nhỏ. Diệp Huyền mở hộp vuông ra. Bên trong hộp đựng có một tiểu mộc nhân. Tiểu mộc nhân trông rất sống động như thật. Mà hình dáng của nó chính là hình dáng của tiểu đạo. Diệp Huyền chớp mắt. Tiểu đạo cô nương. Cái này là sao đây? Tiểu đạo cười nói. Ta đang suy nghĩ. Với tình bạn của chúng ta. Tặng thần vật thần khí gì thì cũng thật sự quá tục Cho nên, ta tặng ngươi một cái đồ chơi nhỏ mà ta điêu khắc, cây này do chính tay ta điêu khắc, tuy rằng không phải là thần vật thần khí gì, cũng thật sự quá tục. Cho nên, ta tặng ngươi một cái đồ chơi nhỏ mà ta điêu khắc, cái này do chính tay ta điêu khắc, tuy rằng không phải là thần vật thần khí gì, nhưng nó đại diện cho tâm ý của ta. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên phá lên cười, Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, không biết đang suy nghĩ gì, tiểu đạo chớp mắt, ngươi sẽ không ghét bỏ chứ. Diệp Huyền lắc đầu cười Hắn cất tiểu mộc nhân đi Sao có thể chứ Tiểu đạo cười ha ha Thích là được rồi Đi đi Thượng lộ bình an Nói xong Nàng búng ngón tay một cái Một truyền tống trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyền Diệp Huyền do dự một chút Sau đó nói Tiểu đạo cô nương Người giúp ta tính xem Lần này ta đi là phúc hay họa Tiểu đạo chớp mắt Là phúc thì không phải họa Là họa thì trốn không thoát Diệp Huyền im lặng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 Và hẹn dập lại.